Mao Sơn Quỷ Môn Tuật phần 2 Và quý vị đừng quên đăng ký tham gia làm mội viên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm kinh phí và động lực duy trì tiếp bộ truyền này. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mao Sơn Quỷ Mộ Tuật Phần 2 mang tên U Minh Thoại Tà. Tập 8, quyền 3. Không được, nếu ta dẫn ngươi theo, chưa chắc có thể dấu được cảm ứng của hàng đầu sư. Hơn nữa nhã ngươi còn có việc quan trọng phải làm. Khi linh hồn xuất thể, cần mọi người canh giữ thân xác của ta khoảng 2 tiếng. Một khi hết thời gian mà ta vẫn chưa quay lại, hãy dùng phương pháp mà ta dạy ngươi, gọi hồn của ta trở về, như thế thì có thể đảm bảo ta sẽ không bị mắc kẹt đến chết trong giấc mơ." Tôi vẫy vẫy tay, thầm giải thích. "Được rồi, Phương tiểu ca, người hãy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ được thân xác của người an toàn." Thành Tượng và Tống Nhiễm nhìn nhau, trịnh trọng hứa. Thành Quyên Nhi thì nắm tay Thành Mạc Ánh mắt đều lộ ra vẻ, rất lo lắng. Dù sao thì kế hoạch của tôi trong mắt họ, Thực sự là rất nguy hiểm. Chỉ có tôi mới biết, Lấy bí thuật quỷ môn, Vốn sĩ chẳng có nguy hiểm gì cả. Ít nhất có thể miễn cưỡng thoát khỏi mộng cảnh, Trở về thân sắc. Không nắm chắc được, Chẳng phải tự đặt mình vào chỗ hiểm sao? Còn ta, ta phải làm gì? Còn ta, ta phải làm gì? Lưu Nguyệt lúc này lo lắng hỏi: "Lưu Hoàng Kỳ, đi theo Vương Tu Lan trước đi, cô ấy có thể đảm bảo an toàn cho ngươi." Tôi trả lời Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt mới yên tâm. Sau đó, tôi giao Lưu Nguyệt cho Vương Tu Lan. Sau khi cô ấy làm phép, Lưu Nguyệt biến mất trong nháy mắt. Như thường lệ, tôi không thể nhìn thấy cô ấy dẫn quy vật như thế nào. Tự nhiên cũng không hỏi quá nhiều. Ta cần một người bị chúng bẫm rắn, hơn nữa chưa thoát được, lợi dụng người đó làm thông đạo, chúng ta có thể tiến sâu vào." Tôi mỉm cười nhìn những người khác nói. "Ngươi chờ một chút." Nam Cư Mực đứng lên, đợi lại một câu, rồi sải bước rời đi. Khoảng 2 tiếng nữa sẽ có kết quả. Tôi quay sang nói với đám người khương giễu. "Phương ca, ngươi phải trở về an toàn đấy nha." Quảng Nhung cảnh báo. Không sao, ta còn có dự phòng. Tôi ăn nủi cúi một câu. Chúng ta ở chỗ này chờ kết quả sao? Vẻ mặt của Khương Diệu rất là buồn bực. Đương nhiên là không phải, đợi năm cũng ước trở về, mọi người hết giúp hắn ta bố trí một trận pháp phòng ngự bao quanh căn tin đi. Ta nghĩ, người nuôi cổ sẽ sớm ra tay. Nếu chúng ta không xông ra ngoài, về thì hãy cùng bọn chúng đánh một trận tiêu hao. Tăng cường phòng ngự là chuyện cần làm đầu tiên. Lời của tôi còn chưa nói xong, Nam Công Ưức đã sải bước vào căng tin. Tôi quay lại, trông thấy hắn ta đang bế một người, không khỏi mỉm cười. Lão viện trưởng đang hôn mê nằm trong vòng tay của hắn ta, đáng thương như là một con gà con vậy. Tôi giận dò Nam Công Ưức, bố trí trận pháp bảo vệ dọc theo căng tin. Nhờ Triệu Đình và Quảng Phát hỗ trợ, mọi người cũng không phản đối. Xử lý xong mọi chuyện, tôi nháy mắt với Thành Tượng và những người khác. Sau đó Bế lão viện trưởng đang mất tỉnh, để vào kho chứa đồ phía sau căng tin. Khóa cửa nhà kho bên trong, đánh giá môi trường xung quanh một lượt. Xung quanh toàn là khung gỗ, trên đó còn có các bao khoai tây và rau cỏ. Còn có các bao gạo bột mì trắng Còn có gạt thùng dầu động lạnh chất đống ở các góc. Bên kia có bảy tám tủ đông lớn, không cần phải nói, đây chính là thịt gia cầm, cá đều được giữ trữ ở trong đó, có thể dùng bất cứ lúc nào. Nơi này có đủ nguyên liệu, cho dù có bị kẹt ở đây 10 ngày cũng không bị đói. Tôi mang theo một túi khoai tây dựa vào tường như một tấm đệm, ngồi khoanh chân ở trên đó. Mặc dù rất cộm Nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng được. Ít nhất là cũng cảm thấy mát mẻ. Nhờ mọi người bảo vệ, trong hai tiếng này không ai được phép để ai chạm vào cơ thể của ta. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn, có kẻ địch tiến vào thì công thân sắc của ta chạy trốn, chỉ cần thân sắc của ta không rơi vào tay kẻ địch, ta sẽ không sao cả. Tôi lo lắng không ngừng dặn dò cả nhà thành tượng. Phương tiểu ca, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Thành tựu đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc. "Phương ca, ngươi đi một mình quá là nguy hiểm. Lẽ nào không thể nghĩ ra cách dẫn ta vào sao? Ta có thể giúp ngươi." Thành Quân Nghi vẫn không bỏ cuộc nói. "Đạo hành của ta rất thấp, thi triển bí thuật xong chỉ có thể bảo vệ bản thân mình thôi. Muốn dẫn thêm âm hồn, trừ phi đạo hành phải tăng lên gấp 10 lần." rút lời, tôi sững sờ. Phương, Phương ca, linh hồn ngươi xuất thể trước. thể trước, sau đó để ta ám vào linh hồn của ngươi, giao quyền điều huy cho ta, đạo hành có thể tăng lên mấy chục lần, rồi thì pháp chẳng phải là có thể chế trở hai chúng ta sao? Đôi mắt của Thành Quyên Nhi phát ra một tia ánh sáng, rất là phân khích nói. "Ai da, không tội, không tội. Ta nhớ thời gấp gáp cho nên quên mất chuyện này. Nhưng giao quyền điều huy cho ngươi, Ta thành khách, ngươi phải bảo đảm rằng làm mọi việc theo ý muốn của ta, nếu không thì không thể phá được giấc mơ. Phương ca, ngươi còn không tin tưởng ta sao? Ta chỉ cần giao quyền cơ thể, nhưng hành động thì ta hoàn toàn nghe theo lời ngươi. Thành quân như thế, tôi cần nhắc, suy nghĩ về các quy tắc của quỷ môn, phát hiện làm như thế không có gì không ổn cả. Dù sao thì tôi hành động theo cách kỳ lạ như vậy Vì Thành Quân Nhi đã học được một số nguyên mẫu của bí pháp quỷ môn, nhưng không biết tâm pháp để hỗ trợ, chỉ có thể cảm nhận được hình chuyển động của pháp lực, còn không thể nhận biết được một cách hoàn hảo. Cũng không tồn tại hiện tượng truyền bí thuật độc môn ra ngoài. Còn tâm pháp sao? Chỉ cần tôi giấu trong lòng, không ai có thể đánh tấp được nó. Quỷ ám nội chung, thường ám lên người sống, quỷ ám lên âm hồn cực kỳ hiếm. nhưng không phải không thể. Đây chính là căn cứ để vận dụng chiêu thức này. Thành Tượng và những người khác thì không đưa ra bất kỳ ý kiến nào phản đối. Sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi đã đồng ý. Thành Quân Nhi vui mừng khôn xiết, cô ta rất là vui vẻ khi có thể giúp tôi. Tôi thuận thế, lấy từ trong túi ra một cây pháp thước, đả đả chân đùi. Đây chính là pháp khí mà cả người sống cùng quỷ đều có thể sử dụng được. Cầm nó vào trong giấc mơ là thích hợp nhất. Còn về hai thanh kiếm cao đào, dù sao cũng là do cấp độ quá thấp, âm hồn không thể sử dụng được. Bùa sau, trực mắt chưa thể luyện được loại bùa quỷ quái có thể dùng được, cho nên không cần nhắc tới nó nữa. Sau khi chuẩn bị xong, tôi bảo bọn thành tượng ghé sát tai lại, truyền thụ lại dẫn hồn thuật. Một khi tôi bị mắc kẹt không thể thoát ra ngoài. Tôi sẽ dựa vào hố chờ này để mặc cứu mạng của mình. Bản thành tựu nhanh chóng nắm bắt được. Sau đó đến phần quan trọng nhất. Từ mình thi pháp linh hồn xuất thể. Nó được ghi trong chương đạo thuật của quỷ môn, tên là Ly hồn chú. 10 ngón tay tôi cử động, bấm tay, đồng thời tôi niệm thần chú. Hồn liêu khỏi xác, thần du hồng trần. Cấp cấp như luật lạnh. Toàn bộ trung ngữ có gần 100 từ kết hợp bấm tay niệm trung ngữ theo một tiết tố cụ thể. Cùng lúc đó, có một luồng khí công độc nhất đang vận động trong cơ thể tôi. Ngay khi tôi bấm xong thủ quyết, niệm trú xong, tôi cảm thấy tần hồn của mình dung chuyển, cơ thể đau nhất. Lần đầu tiên sử dụng ly hồn trú, vậy mà lại thành công. Điều này khiến tôi rất là ngạc nhiên. phải biết rằng tôi đã sẵn sàng để thử nhiều lần. Tôi không giam sự suất, lật bàn tay lại, vỗ một tiếng bộp lên đỉnh đầu. Sau đó tôi cảm thấy mình bay lên. Mắt tôi mở đi khi tôi tỉnh dậy. Tôi thấy chính mình đang ngồi khoanh chân trên túi khoai tây với đôi mắt nhắm nghiền. Đây chính là linh hồn xuất khiếu đã thành công. Tôi vô ý thức dùng tay lau mắt Nhìn kỹ vào thân thể đang ngồi sấp bằng của mình, cảm giác không chân thực lắm. Khi tôi còn nhỏ, linh hồn của tôi thường xuyên rời khỏi thể xác, nhưng nó là một chuyện không thể kiểm soát được. Thậm chí tôi căn bản còn không biết mình đang ở trong trạng thái linh hồn, đi lung tung không có mục đích, khiến cho nhiều nguy cơ rình rập không biết sẽ xảy ra lúc nào. Lần trước khi linh hồn xuất khiếu là ở truyện Tám Ma trong thôn Đại Thần. Cũng về không biết rõ tình huống mà phải vật lộn một thời gian. Trước mắt là lần đầu tiên linh hồn của tôi xuất khiếu cơ tự chủ. Ý thức này vô cùng rõ ràng, biết được bản thân đang ở trong trạng thái gì. Linh đài sáng như là gương, không nhiễm chút bụi bặm nào. Loại cảm giác này đúng là rất kỳ lạ. Đặc biệt là quyền kiểm soát trạng thái nằm trong tay của tôi. Tôi chỉ cần suy nghĩ là có thể lợi dụng đạo thuật để mà mở đường trở về trong thân thể của mình, không hề có nguy cơ mất đi hồn phách. Giống như là khi thả ra một con diều, không cần biết nó bay cao cỡ nào, miễn là khi thu dây, nó có thể trở lại mặt đất. Điều quan trọng là không ai được phá hư dây diều. Tóm lại, ngoài cảm giác mới lạ ra thì còn có quyền khống chế tuyệt đối, đúng là quá tuyệt vời. Cúi đầu nhìn mình Trên người tôi mặc một chiếc áo choàng đen rộng. Trước khi ly hồn xuất khiếu, quần áo vừa vặn thể của tôi phải bảo trì nhất quán. Hôm nay sử dụng chú ly hồn, sau khi linh hồn trôi ra, mà áo choàng đen thì có ý gì? Cho dù tôi là người thêu triển thuật pháp này, nhưng tôi cũng không hiểu gì cả. Chỉ có thể nói là truyền thừa của Ma Sơn Quỷ môn quá là tinh diệu, đáng để nghiên cứu cả đời. Phương ca, tóc của ngươi dài ra rồi." Thành Quân Nhi nhắc nhở, tôi mới chú ý tới. Cảm thấy tóc của mình dài qua vai rồi, xõa tung hai bên. Hình tượng này thực là quá quỷ dị. Cũng may là mặt tôi không đổi còn ổn. "Ngươi nhập vào xác ta đi." Tôi ra hiệu. Thành Quân Nhi phi về phía tôi. Tôi cảm thấy cô ấy chui vào trong cơ thể tôi. Sau đó thì dọc theo nửa người. Ngẩng đầu lên tôi thấy gương mặt của Thành Uyên Nhi đang cúi đầu nhìn tôi. "Phương ca, ca. ca. ngươi phải cấp quyền, cấp quyền cho, ta. cho ta, nếu không thì ta thi pháp kiểu gì đây?" Cô ấy thúc giục tôi. Tôi gật đầu thu ánh mắt lại. Sau khi gọi hồn phách của thành tưởng và vợ hắn ta là Tông Nhiễm tới, tôi đem quyền khống chế âm hồn giao cho Thành Uyên Nhi. Trước mắt tôi tối sầm lại. Cho tới khi tôi mở mắt, phát hiện mình đã xuất hiện ở vị trí vốn có của Thành Khuynh Nhi. Nửa người dưới thì cắm rễ trong thân quỷ của Thành Khuynh Nhi, nửa người dưới thì lại kéo ra ngoài, như vậy mới có thể dễ dàng quan sát xung quanh. Nhưng không có cách nào không chết thân thể. Tôi nhìn lão viện trưởng đang hôn mê ở một góc, ý bảo Thành Khuynh Nhi vận hành âm khí. Quả nhiên khi cô ta vừa phát động âm khí, Năng lượng phần phật tăng lên mấy chục lần, mạnh đến nỗi dường như có thể xé rách không gian. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cảm giác của tôi. Đạo sinh hỗn độn, vạn vật vạn nạn vạn minh, biển háo thiên, áo, ức, thiên ức, giao loạn rào vô thường, thường quỷ đạo, bí, đạo thuật, bí thuật chi linh độ thiên, thiên cơ, cơ lâm. lâm. Với tiếng chú ngữ của tôi, một ánh sáng đỏ tươi rơi từ trên xuống, làn sóng của nó bao bọc lấy tôi. trong mắt của người ngoài chỉ nhìn thấy một đường màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, căn bản không thể được tôi và thành quy nhi ở bên trong. Năng thâm biên độ pháp lực đã tăng lên mấy trùng lần của thành quy nhi. Tôi thi thuật thành công. Bí thuật quỷ đạo thích hợp nhất là khi sử dụng với âm linh, hiệu quả hơn nhiều so với việc sử dụng trên người lạ. Đạo linh độn thiên cơ này chuyên môn được chế tạo ra cho âm linh. Nhưng trong mắt của pháp sư và yêu ma quỷ quái khác thì nó lại vô hình. Bí thuật ẩn nấp chân chính thì dao động của hơi thở, tiếng vang khi hành động, thậm chí là nguyên tố chấn động khi thi pháp đều có thể được tra xét. Chỉ cần đối phương không phải là người có tinh thần lực mạnh mẽ đến mức biến thái và khoảng cách không quá gần sẽ rất khó để nhìn thấu được bí thuật ẩn nấp của tôi. Tôi ra hiệu cho Thành Quyên Nhi cầm lấy pháp tịch trên đầu gối. Sau đó bồi nhào về phía thiên linh của Lão Viện Trường. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng. Bên tay tôi vang lên một tiếng động như nước. Sau đó tôi và Thành Quyên Nhi dùng phương pháp hợp tác đặc thù ràng buộc cùng một chỗ, chìm đắm vào trong biển ký ức của Lão Viện Trường. Tiếp theo, chúng tôi cứ vậy mà rơi xuống. Khoảng mấy phút sau, một vách ngăn bằng nước được mở ra. Tôi và Thành Quyên Nhi rơi sâu vào mục tiêu trong ý thức của Lão Viện Trường. Ánh sáng trước mắt lóe lên loạn xạ, từng luồng ý thức phong ngự chảy qua người tôi như nước vậy. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của linh độ thiên cơ, những loại ý thức này căn bản không phát hiện được là có người ngoài xâm nhập vào. Quá trình này kéo dài chưa đến nửa phút. Tôi bỗng nhiên cảm thấy cả người mình trở nên nhạy nhẳng. Rồi tôi chợt hiểu, tôi đã xuyên qua kết giới của mộng hằng, hạ xuống cơn ác mộng. Ban đầu trước mắt tôi, tối đen như mực. Đợi đến khi tôi chớp mắt được mấy cái, thì bóng tối lúc này như bức màn bị kéo ra vậy. Tôi lướt mắt thầy lão viên trưởng, đang nằm trên giường. Ông ta nằm đó gáy o o. Tôi giật mình dò xét xung quanh, phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng cũ. Vách tường bong chóc loang lộ. Trên rầm còn có mấy con chuột lớn chạy tới chạy lui. Chúng còn phát ra tiếng vang rất nhỏ. mà dọa người hơn là có một con rắn to bằng cánh tay, cuộn người chân xà gỗ. Nó ngẩng đầu lên làm bộ như là muốn bắt chuột vậy. Không lẽ, không lẽ nuôi rắn trong nhà, nó không ngại người cần có thể bắt chuột và xua đuổi côn trùng sao? Thành Quân Nhi mở miệng nói chuyện với tôi. Bởi vì có quy thuật ẩn nấp, cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng được bảo hộ, sẽ không bị kẻ tạo ra mộng hằng nghe thấy. Gia đình này đúng là không biết đề phòng. Tôi nhìn về bức tường phía đông nói, Thành Quyên Nhi cảm nhận được ý tứ của tôi, cô ấy chậm rãi đi qua, bước cảnh cũ chân tường rơi vào tầm mắt của tôi. Đây chính là một tấm ảnh gia đình. Lão Viễn Trường còn đứng cười hề hề. Bên cạnh lão ta là một bà cụ không có răng, trên mặt đầy nếp nhăn. Bà cụ ấy yếu đuối ngồi trên một chiếc ghế gỗ, nhìn có vẻ như đã hơn 100 tuổi rồi. vừa nhìn đã biết đây chắc chắn là mẹ của lão viện trưởng. Đứng bên cạnh bà cụ là một ông già mập mạp, cái bụng phệ ra như là phat tướng, đôi mắt nhỏ hẹp chứa đầy sự danh mãnh, đỉnh đầu hói mất một nửa, chân cằm còn có một chòm râu nửa trắng nửa đen, xem ra đây hẳn là em trai của lão viện trưởng rồi. Tuổi của ông ta cũng không nhỏ, chắc phải tầm ngoài 60. Bên cạnh hai người này còn có thêm bảy tám người nữa. tuổi tác từ mười mấy đến ba mươi mấy tuổi, có cả nam và nữ, vừa nhìn đã biết đây là con cháu đời sau. Đây chính là một bức ảnh có chứa cả bốn thế hệ trong gia đình. Nơi này chính là căn phòng cũ trong miệng tiểu đau xẻo có phải không? Xem ra, người bị nhốt ở nơi này, ngẫu nhiên đều được an bài thân phận mới. Giờ vào trí nhớ của lão viện trưởng mà mộng hàng điều chỉnh để phù hợp với thân phận của người này. Nói nữa thì mộng cảnh này đúng là quá lợi hại. Người ở trong này nếu như chỉ có cường độ linh hồn của một người thường thì làm gì có năng lực thoát khỏi mộng cảnh được chứ. Sờ là sẽ nghĩ mình thật sự là người bản địa ở chỗ này rồi. Đây chính là một sức mê vô cùng khủng khiếp. Hai người trong vô hình. Phương ca, ta vừa phát hiện ra, sau khi ở nơi này ý thức sẽ không quét tới được, hình như là trì chú trọng quyết phòng ngự bên ngoài, xem ra tinh thần lực của hàng đầu sư đó có hạn, không làm chủ đáo được mọi chuyện. Lời nói của Tần Uyên Nhi khiến tôi mừng rỡ. Tôi vội vàng bảo cô ấy giao quyền khống chế lại cho tôi. Cô ấy cũng rất thoải mái trả quyền khống chế thân thể lại cho tôi. Sau một phen dài vò, tôi lại lần nữa khống chế được thân thể âm hồn của mình. Tôi vừa nắm chặt pháp tích trong tay, Vừa nói chuyện với Thành Quyết Nhi Còn đi dạo từng phòng một Trong một căn phòng khác Bà cụ già hơn một trăm tuổi kia Đang ngủ cạnh bức tường phía Tây Giống như hình dung của Tiểu Đao Sẹo Giấc ngủ này đúng là bất an Lật qua lật lại Chân không bị sốc lên Dễ bị cảm lạnh lắm Tôi tiện tay sốc chân lên cho bà cụ ấy Rồi đi thăm dò một phòng khác Đi tới phòng của từng người trong ảnh vì mà lại không thiếu một ai cả. Nhưng vấn đề lại nằm ngay sau đó. Ngoại trừ lão viện trưởng Sa, thì những người kia tôi lại không biết là ai cả. Theo lý thuyết, nơi này không phải là nơi nhốt những sinh viên của Đại học Y khoa sao? Sao tôi lại không biết? Phương ca, sau khi linh hồn ngươi xuất khiếu, tóc ngươi dài ra, quần áo cũng biến thành màu đen, phải thử ngươi thử nói xem, trong tiềm thức của người khác Có phải họ cũng sẽ thay đổi hình tượng cho mình không? Một số người có tâm lý cô kỹ sẽ bày ra hình tượng của một bà lão, có người tuổi rất lớn nhưng mẹ bảo cái gì thì nghe nấy, làm ra hình tượng của trẻ con. Chỉ có lão viện trưởng nhận thức được rõ so về bản thân, vậy nên trong tiềm thức, hình tượng của bản thân lão ấy mới dũng vẻ bề ngoài. Thành Quân Nhi thấy được sự hoang mang của tôi, cho nên đã giải thích như vậy. Tôi hiểu ra. Hóa ra những người này đều là những sinh viên trung mộng hằng. Chẳng qua đây là một mặt khác của họ mà không ai biết. Người đúng là thông minh thật. Tôi khen Thành Quân Nhi một câu. Đâu có, Đâu chứ. có chứ. Thành Quân Nhi ngượng ngùng. Thoáng nhìn về phía đồng hồ báo thức trên bàn, tôi phát hiện thời gian ở đây chưa tới 0 giờ. Xem ra còn chưa tới lúc lão viện trưởng tỉnh. Thân nhân của nữ quỷ áo đỏ đã tới thăm. Đã như vậy, tôi sẽ ra khỏi căn nhà cũ, đi ra ngoài khám phá xem sao. Nếu muốn phá hư mộng hằng này, phương pháp đơn giản nhất là trực tiếp tìm được hạch tâm để mà khống chế rồi công kích. Chỉ cần đánh nát nó là có thể mạnh mẽ phá giải được mộng hằng. Thông qua lời nói của tiểu Đao Sẹo, tôi biết được mộng hằng này có 3 tầng. Trước mắt là tầng thứ nhất, như vậy chuyện quan trọng nhất là tìm ra hạch tâm để mà khống chế. Không ai biết được Hàng đầu sư giống thứ này ở tầng nào? Giống như là vòng tròn ở giữa đồng xu, nhưng vì nó quá lộ liễu, cho nên tôi nghi ngờ nó không phải là hạch tâm để mà khống chế. Phá hủy cũng không có tác dụng. Tìm kiếm tỉ mỉ vẫn cần thiết hơn. Tôi thu linh độn thiên cơ lại, cho nên hình tượng của tôi trong mắt của người khác là một thanh niên áo đen cõng một cô gái xinh đẹp. Nếu như có ai có thể nhìn thấy được cảnh sau lưng tôi, cũng phải sợ hãi. Bởi vì cô gái xinh đẹp kia chỉ có nửa người trên. Đoán trường hình ảnh quỷ dị này sẽ dọa chết hết đám sinh viên bị nhốt trong đây mất. Bởi vì nếu như phụ thuộc vào người sống thì thành quyên nhi sẽ không thể hiện thân được. Nhớ tới lúc trước ở trong lix sơn, mặc dù là âm hồn cũng không thể được cô ấy, nhưng không còn cách nào khác. Trạng thái khác nhau thì hình tượng cũng sẽ khác nhau. Tôi cẩn thận không làm cho đám sinh viên kia sợ hãi. Cộng Thành Quân Nhi tay nắm pháp xích, tôi đi ra khỏi căn phòng cũ, nhìn sân lớn, quả nhiên phát hiện một bên cửa đã bị mở ra, thuận tiện cho kịch bản lúc sau phát triển. Hàng đầu sư đã thiết lập xong, nữ quỷ áo đỏ cùng với một đám người thân thích nửa đêm đột vào nhà cũ, làm cho các mục tiêu hoảng sợ. Sau đó bọn chúng sẽ dẫn đến một kịch bản quan trọng khác. Cái gì mà con chó bị đông đá? đánh voi gì đó. Mục tiêu đương nhiên là hấp thu xương thảo của bọn họ. Bọn họ căn bản không biết bên ngoài thân thể của mình đang làm gì, sớm đã bị hàng đầu sư khống chế mất rồi, mà ý thức của bọn họ vây khốn trong ba tầng mộng hàng này, lần lượt lặp lại kịch bản cũ, không cách nào để mà thoát ra được. Đúng thực là đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc. Tôi thuần thức nói, sau đó đi ra khỏi cửa sắt Rất nhanh, tôi đã xuất hiện trên con đường của thôn. Nhìn trái nhìn phải, sắc mặt tôi trầm xuống. Đập vào mắt tôi là một hàng cây cổ thụ, hình thái khổng lồ, cao còn cao hơn cả người nhiều. Loại hoàn cảnh này khiến ai cũng phải hoảng hốt. Quay đầu nhìn lại, tôi phát hiện nhà cũ đã bị đám thực vật tươi tốt này vây xung quanh, giống như là bị nuốt chửng vậy. Phải dò xem phạm vi của mộng cảnh này lớn hay nhỏ. cứ đo xác định được thực lực của đối phương đến cuối cùng là như thế nào. Hai chúng tôi đi về phía trước, dùng pháp xích mở đường, trừ bỏ cỏ rại. Vừa đẩy ra không tới 10 mét, Thành Quân Như đã ra hiệu cho tôi dừng lại. Theo hướng dẫn của cô ấy, tôi cẩn thận kéo đám cỏ bên trái ra. Đập vào mắt tôi là một mảng đỏ. Tôi theo bản năng lùi lại vài bước mới ổn định được cơ thể. Nhìn kỹ lại thì mới thấy rõ được khuôn mặt của đối phương. Đó chính là một cô gái mặc váy đỏ với mái tóc dài. Cô ta đứng trong bãi cỏ, không hề nhúc nhích. Phía sau cô ta là một đám người đông đúc mặc áo đen, đứng im như là những bức tượng vậy. Tôi đếm được mấy chục người, đi vòng quanh họ, tôi biết được những người này đến một thời điểm nhất định nào đó sẽ vọt vào trong phòng cũ hù dọa mọi người với nước quỷ áo đỏ. Thời gian trước khi bọn chúng chính thức hành động thì cũng chỉ đứng trong đám cỏ này. để mà đợi thôi. Về thì hiện tại không bị kích hoạt sao? Phương cả, phương cả những người này người có này phải, phải tiềm thức tìm của sinh viên hay không, không. ta, cũng, ta, không ta cũng không rõ. Cũng có lúc Thành Nguyên Nhi cảm thấy không hiểu. Ta cảm thấy tám phần là như vậy. Chẳng qua là phương thức khống chế khác với đám người trong tòa nhà thôi. Mỗi người trong số họ có vai trò khác nhau. Nếu tính như vậy thì còn cho bảy đồng đá còn voi vùng vòi cùng với cá sấu gì đó nói không chừng cũng là ý thức của các sinh viên biến thành. Như vậy mới đủ số lượng mấy trăm người đúng chứ? Trừng qua tiểu đau xẻo không bị hóa thành quỷ quái hay động vật. Ở trong mộng cảnh này, hắn ta là người sống cho nên có thể quyết định được quy đạo hành động của mình. Nếu như hắn ta hóa thành động vật, ví dụ như là hóa thành con voi, nói không chừng sẽ có một phiên bản khác như bị người ta dùng gậy đánh đập gì đó. Thành quân nhi nghe thì bật cười thành tiếng, cảm thấy tôi miêu tả rất là thú vị. Trong mấy cây cổ tụ này, không lẽ cũng là sinh viên sao? Ai nói là chỉ có mỗi con người là động vật, thực vật cũng thế thì sao? Tôi có suy nghĩ mới, quay đầu chỉ vào cây cổ tụ gần nhất rồi nói. Vậy thì đúng là có thể thật, khiến cho sinh viên biến thành ma cây đuổi xếp người khác. Thành Quân Nhi cũng tán thành với ý tưởng của tôi vừa nói. Vậy thì phiền rồi, nếu là như vậy, thế thì mấy thứ ở đây chúng ta cũng không thể tùy tiện phá được. Thậm chí nói không chừng, tòa nhà cũ kia cũng là sõi thức của sinh viên Hóa Thành. Nếu mạnh mẽ hủy diệt, tương đương với việc tổn thương đến linh hồn họ, làm không gần thận sẽ chết người đấy. Tôi nghĩ tới khả năng này, lập tức cảm thấy bó tay. Tôi nói, về chúng ta chỉ có thể cẩn thận, không thể phán đoán sai lầm được, phải tìm ra chính xác 100% hạch tâm không chứa thật sự, mới có thể ra tay để mà tránh hộ sát nạn nhân của mộng hằng. Thành Quân Như Hoàng sợ, không kề nổi nói. "Kệ đi, trước tiên phải xác định được phạm vi của mộng hằng đã." Tôi tạm thời buông lo lắng xuống, phòng của đám quỷ vật này đi về phía trước. Chỉ vài phút tôi đã phát hiện mình không thể nào đi được nữa. Rõ ràng phía trước là cây quỷ quái và bội, nhưng lại giống như có một bức tường không khí được xây ở đây vậy, đi như thế nào cũng không thể đi được. Tôi nhận ra mình đã đi đến cuối mộng cảnh, tôi thay đổi hướng tiếp tục thăm dò. Sau mười mấy phút, tôi xuất hiện trên con đường đất trước nhà cũ. Khuôn mặt của tôi thực là nặng nề. Trong quá trình điều tra, tôi lại phát hiện ra hai đội quỷ vật hẹn người Phương thức tổ chức cũng như nhau Một nước quỷ váy đỏ Dẫn theo một đám quỷ vật mặc váy đen Xem ra đây là chế độ luân phiên nhau Diện tích của mộng cảnh này Cũng đa rõ Là một hình chữ nhật Rộng khoảng 50 mét Chiều dài chỉ có 80 mét Nhìn thì tưởng như rộng lớn vô biên Nhưng đó chỉ là ảo ảnh Thật ra khu vực này cũng không lớn lắm Tổng diện tích chỉ khoảng 4.000 mét vuông Một ngôi nhà cũ 10 mấy cây cổ thụ, đám cỏ cao hơn 2 mét thì vô số. Nhân vật như lão viện trưởng tổng cộng có 17 người, 3 tổ đội nữ quỷ, mỗi tổ 33 người. Dồn lại một chỗ thì có thể xác định được trong mộng cảnh này ít nhất vây khốn 116 người của đại học y. Đối với việc cây cổ thụ hay là nhà cũ kia có phải do so ý thức của sinh viên chuyển thành hay không thì tôi cũng không rõ. Phương cả, phương cả, chúng ta cả. nên làm gì bây giờ? bây giờ? Chỉ sợ vào trực Bảo quan làm sao làm tìm ra được hạch tâm để mà khống chế mộng cảnh chứ. cảnh chứ." Thành Quân Như cảm thấy mờ mịt nói. "Đừng có nóng vội, để ta nghĩ cách đã." Trên đường đi qua đi lại, tôi liều mạng khởi động não bộ. Chỉ xem xét từ diện tích của mộng cảnh này, cũng có thể thấy được đạo hạnh của đối phương cũng không cao. Cảm giác như mới tiếp xúc với hàng tuật Mấy năm nay thôi. Chỉ cần nhìn vào việc hắn ta có thể giải quyết bên ngoài mộng cảnh nhưng không kết được vào bên trong. Cùng với việc diện tích nơi này quá nhỏ, cô thể xác minh được điểm này. Một hàng đầu sư đạo hạnh không cao, hết lần này tới lần khác lại thiết lập mộng cảnh tâm trọc khó khống chế được. Vì trợ giúp sư đệ nuôi cỏ trồng, đồng thời bản thân còn thu hoạch được dương thọ của người sống. Hành vi này còn điên cuồng hơn so với nuôi cỏ. Bởi vì sinh viên bị trúng mộng hàng Lên tới mấy trăm người Hơn nữa đã chết trên bảy tăm người rồi Đừng nói đến những người bị thương Do phe mình phản kích Hậu quả đúng là nghiêm trọng thật Tại sao hắn ta lại điên cuồng Đến mức này được chứ Tôi nghĩ tới một lý do Có thể là người này đã sắp chết rồi Cho nên mới sử dụng cấm thuật mộng hàng Để mà gặt hái dương thọ của người khác Thông qua bi pháp nào đó Truyền hóa thành dương thọ mà bản thân hắn ta có thể dùng được. Nói tóm lại, hắn ta muốn kéo dài tuổi thọ của mình. Nếu như suy đoán này là đúng, vậy mặc kệ người này là già hay trẻ, bản thân hắn ta nhất định đang yếu vô cùng, thân thể suy yếu, tinh thần cũng sẽ suy yếu. Cho nên hắn ta mới hao phí bổn nguyên bố trí mộng cảnh tam trọng, chắc chắn sẽ có nhiều sơ hở. Tôi không phải người rất dành về mộng cảnh, nhưng trên phương diện trận pháp tôi cũng có một chút hiểu biết. Có một điểm chung của trận pháp là không thể nào tạo ra một trận pháp hoàn mỹ được. Cái gọi là hoàn mỹ chính là không có chút giờ nào. Hoặc là nói, chỉ cần trở thành mục tiêu của trận pháp sẽ không thể thoát được. Mà kể là pháp sư đó có đạo hạnh cao bao nhiêu, cho dù là vũ hóa đăng tiên trong truyền thuyết, cũng không có khả năng bố trí được một pháp trận hoàn mỹ trăm phần trăm. Mà cực án nhất, Thì trận pháp sẽ tồn tại một điểm. Chỉ cần công kích vào một điểm đó, hoặc là lợi dụng điểm đó để thi pháp là có thể phá trận được. Đây chính là đường thoát hay là lối cửa sinh trong miểu của pháp sư. Ông trời có đức hiếu sinh. Đó chính là quy tắc của thiên địa lập ra, tất nhiên sẽ tồn tại một cửa sinh, bất kể là đạo hành cao hay thấp cũng có thể thoát được. Một chuyện đã như vậy thì vạn chuyện khác cũng sẽ như vậy. Cho dù mộng hàng có lợi hại như thế nào đi nữa thì cũng sẽ tồn tại một điểm như vậy. Cứ có thể xem là trung tâm khống chế bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả. Nhưng sau khi tiến vào mộng cảnh, trải nghiệm sức mạnh và bố trí của nó, tôi phát hiện ra là đạo hạnh của người bố trí quá thấp, khu vực thiết lập giấc mơ quá là nhỏ, cảnh quan thì quá đơn điệu. Ví dụ, chỉ có những ngôi nhà cũ kỹ câu kỳ lạ, cỏ cao, đường làng với những cảnh khác, so với thực tế thì quá thô sơ. Kết hợp với tất cả manh mối trên, có thể đưa ra lập luận hay chưa? Đúng là như vậy rồi. Sức mạnh trước mắt này có quá nhiều sơ hở, mà không chỉ vẹn vẹn là một đầu mối then chốt. Nghĩ tới đây, tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, đồng thời sử dụng những lời ngắn gọn và rõ ràng nhất để thông báo cho thành quân nhi biết. không chỉ có một sơ hở đâu. Phương ca, ngươi nói cũng đúng lắm. Ta đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Ra là bức cảnh ở đây quá đơn giản. Hóa ra đối phương không đủ năng lực để biểu hiện ra. Vậy nên rất có thể là mộng cảnh tam trọng do hàng đầu sư thúc dục có rất nhiều sơ hở. Cho nên nói, chỉ cần chúng ta tìm ra được một trong số sơ hở đó là có thể phá được. Sau đó Tần Dã được kết câu này ư? Tôi cười cười, nói Theo lý thuyết thì hẳn là như vậy Nhưng dù sao, nếu ở trong đó Mặc dù sơ hở không chỉ là một chỗ Nhưng cũng rất khó tìm Nhưng mà so với cảnh chỉ có một đằng sinh cơ Thì đơn giản hơn nhiều Thành quân nhân ngay xong thì im lặng Vài giây sau cô ta lại mở miệng nói Vẫn là, là vấn, đề, là vấn đề, kia. đề kia Làm sao Làm tìm sao được sơ hở Tôi thúi cười lại Rồi sau đó lại nói: Yên lặng theo dõi biến hóa là được. Người và ta đều biết thời gian vừa đến, kịch bản được thiết lập sẽ phát sinh. Cảnh trong mộng này sẽ vận chuyển, toàn bộ sóng sóng sẽ tới. Vậy chúng ta cứ âm thầm quan sát. Hãy suy nghĩ xem, nếu như máy móc của một nhà máy bị lỗi thì sẽ như thế nào? Hầu hết là để máy móc vận hành, sau đó quan sát và tìm ra vấn đề không phải sao. Tương tự như vậy, Chỉ cần mộng cảnh này chuyển động, nếu thực sự có sơ hở, nó sẽ hiện ra ngay. Chúng ta tất nhiên là có thể tập trung. "Đây ra, thú vị thật. Vậy chúng ta cứ lấy tĩnh để mà chế động đi. Trương Thiên đi về nhà cũ đã, chờ vực kịch xảy ra." Thành Quân Nghi cũng hiểu được tôi đang tính toán điều gì, cho nên rất ủng hộ. "Như vậy, chúng tôi lặng lẽ lèn về nhà cũ." Trên giường lão viện trưởng đang xoay người, Không lẽ lão ta sắp tỉnh rồi sao? Không thể để cho lão ta là người đầu tiên đi tiếp đến tầng 1 của mộng cảnh. Nếu không thì chúng ta không thể nào quan sát được từ đầu đến cuối tình tiết kịch bản trong mộng cảnh này. Tôi trầm ngâm một chút rồi đưa ra quyết định. Được rồi, được rồi. giờ theo lời khai của để tiểu đạo xẹt, khiến ta bước từ giường xuống, sẽ là người đầu tiên, người đầu tiên tiếp xúc với đám người thân của thân quỷ, quỷ, nữ. quỷ nữ, sau đó sẽ đó đi vào trong mộng quỷ cảnh quỷ thứ nhất. Thứ nhất. Ta và ngươi chói chắn ý thức của lão viện trưởng lại rồi vào theo. Nếu ông ta đi đến mộng cảnh thứ nhất, ta và ngươi cũng sẽ bị cưỡng chế mang qua. Quả thực là không thể để cho lão viện trưởng là người đầu tiên bị đưa vào. Chúng ta phải để cho ông ta trở thành người cuối cùng bị đưa qua. Mấu chốt là như vậy thì có phải đối mặt với nữ quỷ áo đỏ hay không? Thành Quân Nhi tiếp tục đưa ra khiên hỏi. Tôi gật đầu nói Không thể để cho nữ quỷ áo đỏ và lão viện trưởng gặp nhau ở cự ly gần. Lão ta cố thể ở lại trong mộng cảnh này để thuận tiện cho ta và ngươi quan sát được sự hồ của nơi này. Thành Quân Nhi à, hàng đầu sư không thể giải quyết cảnh bên trong mộng cảnh một cách tỉ mỉ được. Hắn ta căn bản không có năng lực đó. Cho nên ngươi có thể đi ra khỏi cơ thể của ta. Chốc lát nữa, khi lão viện trưởng tỉnh lại, ngươi có thể dùng quạt thủy để che mắt Để cho lão ta không nhìn thấy bọn nữ quỷ áo đỏ. Còn những người khác thì sao? Trước tiên không cần quan tâm làm gì. Chúng ta sử dụng đạo thuật ẩn nấp bình thường nhất. Bọn họ cũng không thấy được. Vậy thì chúng ta có cơ hội để mà quan sát rồi. Ta đã hiểu. Thành Quyên Nhi hưng phấn gật đầu. Một bóng đỏ trợt lé. Cô ấy tách tôi ra rồi lặng lẽ đứng ở đó. Chờ đợi một lát. Quả nhiên không bị hàng đầu sư phát hiện. Chứng minh phán đoán của tôi là đúng. Hai người chúng tôi đứng nhìn nhau cười. Đồng thời thôi động pháp lực. Một tầng pháp thuật ẩn nấp đơn giản nhất bao quanh người. Cho dù là người trong căn phòng cũ hay là mấy con quỷ đang chờ bên ngoài kia, cũng không có khả năng nhìn thấy chúng tôi được. Ban đầu chúng tôi còn lo sẽ bị hàng đầu sư nhìn thấy, bây giờ xem ra tôi đã đánh ra quá cao đôi phương rồi. Hai chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lão viện trưởng vừa xoay người và mở mắt ra. Thời gian vừa đúng 0 giờ, không hơn không kém một giây. Lão ta chậm rãi ngồi dậy, mơ mịt nhìn xung quanh, nhưng chỉ một giây sau, trong mắt của lão ta hiện lên vẻ hiểu rõ. Phòng Trừng đã nhận ra nơi này chính là nhà của mình. Cốt truyện trong mơ, người thân của nữ quỷ váy đỏ tới thăm đêm chính thức bắt đầu. Động tinh gì vậy chứ? Lỗ tai của lão viện trưởng khẽ cử động, nghi hoặc nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài đã nổi gió lên. Tôi và Thành Quân Nhi sử dụng thuật ẩn nấp, di chuyển đến bên cạnh ông ta. Nhưng lão viện trưởng không nhìn thấy gì cả. Tôi lức mắt nhìn Thành Quân Nhi. Thành Quân Nhi hiểu ý, thân hình trượt về phía trước, giơ hai tay lên, tay áo cưới hợp nhất vào một chỗ, đúng lúc chắn trước mặt của lão viện trưởng. Lão viện trưởng hồn nhiên không nhận ra, nếu ông ta biết trước người ông ta có một nữ quỷ chân chính, có khi nào ông ta sẽ bị dọa ngất hay không. Lão dần này đi xuống đất, mặc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Chúng tôi cửa sắt mở rộng ở bốn phía. Lão ta ảo não rồi thấp giọng mắng trời, đi lại đóng cửa. Lão viện trưởng không nhìn thấy được nữ quỷ váy đỏ đã dẫn theo một đám tà vật màu đen đến trước cửa sắt. Bọn chúng nối đuôi nhau mà vào, như là không nhìn thấy lão viện trưởng. Phạm Vi trên mắt của Thành Quyên Nhi mở rộng ra, giấu lão viện trưởng vào chỗ âm khí đang dao động của bản thân. Đám người đó tất nhiên là sẽ không thể thấy được lão viện trưởng rồi. Bọn chúng xông vào trong nhà cũ theo cứ truyện đã được thiết lập sẵn. Bên ngoài, lão viện trưởng đã bị quỷ che mắt hoàn toàn, không ai có phản ứng đóng cửa sắt. mà cứ chậm rãi đi về phía trước. Tôi đứng ở trong phòng lặng lẽ quan sát mọi chuyện phát triển. Một trận gió thổi tới, trên mặt nữ quỷ vây đỏ xuất hiện sự kinh ngạc. Cô ta đi tới trước giường đất, chỗ long viện trường ngủ, nhưng lại không thấy mục tiêu đâu cả. Cô ta cũng ngớ người. Sững sờ đứng ở chỗ đó, móng vuốt quỷ sắc nhọn rơ lên làm bộ muốn giết. Vẻ mặt cũng dữ tợn. Nhưng bước tiếp theo của ta không biết nên làm như thế nào. Dựa theo thiết lập trong quá trình đó, đối tượng cứng chính là lão viện trưởng đã sớm đối mặt với nữ quỷ áo đỏ. giây phút cô ta dọa cho đối phương phát ra một tiếng thét kinh hãi thì đối phương sẽ được truyền tống đến một trọng cảnh tiếp theo của mộng cảnh. Trước mắt tìm không thấy mục tiêu, nữ quỷ áo đỏ cũng không biết nên hành động như thế nào tiếp theo. Tôi đứng ở một bên nhìn cảnh này mà rất buồn cười. Chầm rãi đi ra khỏi căn phòng, bỗng nhìn thấy cảnh người đàn ông áo đen dọa chết bà lão đang ngủ ở phòng phía tây. Bà lão kia kêu lên thảm thiết, rồi hóa thành một luồng khói trắng. Hiển nhiên là đã bị truyền tống đến một trọng cảnh tiếp theo. Ngay sau đó, người đàn ông áo đen kia phát ra một tiếng cười quỷ dị. Hóa thành một làn khói đen rồi biến mất không thấy tăm hơi. Được rồi. Thiết lập này tiến hành như trong kịch bản. Sau khi mộng cảnh nhận ra được mục tiêu của mình, những quỷ quái này cũng sẽ chạy đến tầng tiếp theo. Vòng đi vòng lại, ngược lại logic đường thông nhất trước sau như một. Vấn đề là bây giờ có sự can thiệp của chúng tôi, nó có thể tiếp tục hoạt động trơn tru được hay không? Điều gì xảy ra khi vận chuyển thất bại chứ? Tôi rất là mong chờ điều này. Từng gian phòng bên trong nhà cũ phát ra tiếng kêu thảm thiết, đường theo làn khói dày đặc, từng mục tiêu được truyền đến trọng gánh tiếp theo của mộng cảnh. Chưa đầy 5 phút đồng hồ, trong nhà cũ chỉ còn lại lão viện trưởng và nữ quỷ áo đỏ. Thành Quân Nhi nhắm mắt đi theo lão viện trưởng, hai tay vẫn giữ trước mắt ông ta. Lão viện trưởng không nhìn thấy, không nghe thấy được những gì mà người khác gặp phải, tất nhiên là theo trình tự kế tiếp ông ta đắp chăn rồi đi ngủ. Nữ quỷ áo đỏ trước giường hết lần này tới lần khác không nhìn thấy mục tiêu đâu, chỉ có thể duy trì bộ dáng muốn đánh kia đứng yên tại chỗ. Trong phòng im lặng một cách quỷ dị, chỉ có tiếng ngáy của lão viện trưởng quanh quẩn xung quanh căn phòng. Bên ngoài phòng cũng đã yên tĩnh trở lại. Trong lòng tôi bỗng nhiên động đậy, nháy mắt thôi tôi đã lao ra khỏi phòng, nhìn ra ngoài sân. Tôi thấy ở phía đông láng thoáng có một cảnh tượng. Hồ ly và thỏ chạy tán loạn khắp sân, cùng với mấy người đang kinh hoàng nhìn giống như là ảo ảnh. Trầng có hình ảnh vẫn đứng yên bất động. Quay đầu nhìn về phía ngược lại, tôi mơ hồ thấy được một căn phòng màu trắng bạc. Bên trong có một cái bánh xe lớn, trên đó chia làm hai khu vực. Đằng trước bánh xe có khá nhiều người đang đứng, nhưng bọn họ đều nhìn chằm chằm vào bánh xe. Có người đang móc túi Có người đang bỏ tiền vào máy ném tiền xu. Hình ảnh này cũng đứng im. Được rồi, mộng cảnh này của tôi đứng im cả. Tiếp theo hai trong cảnh khác cũng dừng lại. Đặc chính là chục chạc lớn. Chỉ mỗi lao viện trường thôi đã tạo ra được chục chạc lớn như vậy. Nói sao nhỉ? Khang đầu sư kia còn đáng yêu hơn tôi nghĩ. Còn cần tìm ra sở gì nữa? Trước mắt không phải toàn là sở hữu rồi sao? chỉ cần không ngừng tạo ra trục trặc cho gã ta, gã ta sẽ không thể nào vận hành được mộng cảnh. Mà một khi không thể khống chế được mộng cảnh, sẽ bị phản phệ trọng thương, có khả năng còn bị tử vong. Chỉ có vậy thôi sao? Tôi khẽ cười một tiếng, trong lòng lại hiểu rõ. Trầm rãi về phòng lặng lặng chờ đợi. Phương ca, chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi thứ lại dừng lại? Chúng ta tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy sao? Dùi Dề hiệu quả quỷ che mắt, thành cư như thấy tôi trở về thì hỏi thăm. Thuật ẩn thân đang được vận hành, cuộc đối thoại của hai chúng tôi cũng sẽ không bị nước quỷ ao đỏ nghe được. Tôi cười nói, tên hàng đầu sư này chắc chắn là loại người mạnh ngoài trống yếu. Còn từng hắn lời hại thế nào, chỉ có mỗi hai cái này thôi sao? Thấy không? Sở hữu khắp nơi Không ngừng tạo trụng chọc cho gã. Rất nhanh thôi gã ta sẽ bị chơi xong. Nghĩa tới chuyện gã ta đang nóng này. Nếu tôi đoán không lầm. Bởi vì biến cố này. Gã ta lập tức sẽ xuất hiện trước mặt ta và ngươi. Thật sao? Thành Quyên Nhi nghe vậy thì vui mừng. Không nghĩ tới đối phương lại dễ đánh như vậy. Tôi vừa định nói chuyện đã cảm thấy bên ngoài phòng xuất hiện giao động. Vội vàng ra hiệu cho Thành Quyên Nhi. Thành Quyên Nhi. cô ấy lập tức phản ứng lại, trong nháy mắt thu lại quỷ trằm mắt, rồi nhanh chóng trốn sau lưng tôi. Tôi tăng cường vận hành pháp thuật, cường hóa thuật ẩn nấp, không sử dụng khinh động thiên hạ nữa, vì không thể dùng được. Nữ quỷ áo đỏ phát hiện mục tiêu chân giường, chớp mắt đã sống lại. Trong miệng phát ra tiếng quỷ kêu, cúi đầu xuống đối mặt với khuôn mặt đang ngủ của lão viện trưởng. Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 1 mét. tóc đen rơi xuống mũi của lão viện trưởng. Ông ta dường như thấy ngơ ngác và hất nhẹ hơi. Ngay lúc này, nường theo âm thanh búng tay, hình ảnh trong phòng lại lần nữa dừng lại. Tiếp theo đó, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ xanh bước vào. Người này mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, phối hợp với mặt nạ quỷ xanh trên mặt, phóng ra một khí tức kinh khủng. Tôi vờ thành quân nhi, lùi vào trong góc tường, cẩn thận đánh giá người vừa tiến vào. Người này cao khoảng 1,75m, nhìn có hơi mập mạp, ông ta khoảng 4-5 chục tuổi, nhưng tôi có thể biết được rằng hình ảnh trong mơ hiện tại hầu hết đều không giống với bản thể bên ngoài. Có thể duy trì bản thể như lão viện trưởng cũng không nhiều, cho dù là bộ dáng của tôi cũng đã thay đổi. Cho nên nói, những gì nhìn thấy trước mắt không nhất định là tân hình vốn có của đối phương. Còn khuôn mặt phía sau, tôi không có cách nào nhìn thấy được mặt nạ quỷ xanh được đặt trên kia. Căn bản là nhìn không thấy được mặt của đối phương, chỉ thấy được đôi mắt của gã ta đang chuyển động. Tất cả đều là vẻ âm hiểm và giả dối. Bồ Chí Mộng Hằng của hàng đầu sư, ý thức đã xâm nhập vào trong mộng cảnh tam trọng. Nguyên nhân là do mộng Hằng đột nhiên gặp phải chục trạch Trong mắt người này lộ ra vẻ khó hiểu Khi đến gần nước quỷ áo đỏ Hắn ta đi quanh cô ta một lúc Sau đó hắn ta cuối đầu kiểm tra tình trạng của lão viện trường Sự nghi hoạt trong ánh mắt hắn ta càng ngày càng rõ ràng Hắn ta lo lắng đi ra khỏi nhà Tôi với Thành Quân Nhi đi theo hắn ta cách đó khoảng 10 mét Chỉ nhìn thấy hắn ta nhanh chóng Tiến đến trong phía bụi cỏ Quan sát trạng thái của hai đội Thân thích nước quỷ áo đỏ Sau đó lại kiểm tra những cây kỳ lạ xung quanh. Tôi để ý thấy số cây lạ ở đây đã giảm xuống chỉ còn 8 cây. Trong lòng tôi biết rõ rằng ba cây cổ thụ tôi vừa đi qua là do ba người bạn học kia biến thành. Người đó bị sốc một hồi nhưng không tìm ra được nguyên nhân thất bại. Lăn lộn nửa ngày, người này cũng không tìm ra được nguyên nhân của sự cố. Sau khi thấp giọng chửi rủa vài câu, hắn ta quay trở về căn nhà cũ. Vuốt tay một cái, màn hình lại di chuyển thêm lần nữa. Lão viện trưởng hắt hơi một cái, vừa mở mắt ra đã thấy nữ quỷ áo đỏ ở đối diện mình. Gata hét lên, sau đó thân thể của Gata tan vỡ, biến thành làn khói trắng rồi biến mất không để tăm hơi. Ngày sau đó, nữ quỷ áo đỏ cũng biến thành một làn khói dày. Tất cả đã đi tới giấc mộng tiếp theo. Vào lúc này, cả tôi và thành quyên nhi đều cảm nhận được có một lực hút từ hư không xuất hiện. Điều này có nghĩa là đã di chuyển sang cấp độ tiếp theo rồi. Cùng lúc, tôi nhìn thấy một người lạ trên chiếc giường đất. Rõ ràng hàng loạt mục tiêu tiếp theo đã được sắp xếp để đến được giấc mơ này. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy chính là đôi mắt đầy nghi hoặc của mặt nạ quỷ xanh. Mắt tôi tối sầm lại. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã thấy lão viện trưởng ở ngay trước mặt. Ông ta vừa tỉnh dậy trong một ngôi nhà cũ. Ở bên ngoài có tiếng hú thì ra là một con chó nào đó đã bị đông băng. Chúng tôi đã bước vào cấp độ tiếp theo của giấc mơ, nơi này đã được đặt tên là Ngôi nhà cũ và những con quỷ bị giết. Lần này tôi chưa ra hiệu cho Thánh Kuyên Nhi dùng thuật che mắt, bởi vì chưa cần phải nóng vội. Trong ba cảnh của giấc mơ, Thời gian lăn lộn ở cảnh này chính là lâu nhất, đợi đến khi kết thúc có lẽ cũng chưa muộn. Tất cả những gì mà tiểu Đao Sẹo đã trải qua hiện đang lặp lại với lão viện trưởng. Vai trò của họ là giống nhau, chỉ là không biết bạn học nào sẽ bị biến thành con chó kia. Nó đang bị đông băng, đúng thực là đáng thương. Lão viện trưởng còn tưởng rằng cảnh tượng vừa rồi là một giấc mơ, thấy bên ngoài có tiếng ồn ào Ông ta mặc áo khoác đi xuống đất. Ông ta lấy đèn pin đi ra ngoài để xem xét. Phần dưới của con trâu kia là một tảng băng lớn. Lão Nguyên Trường phản ứng cũng giống tiểu Đao Sẹo, mở miệng gọi một tiếng em trai. Một lúc sau thì ông hối chạy ra. Hai người bắt đầu làm tan chảy băng nước. Lúc này, tôi đi tới khe hở được làm bằng ván gỗ cũ nát trên tường của học viện và nhìn qua khe hở ấy. Một con voi đang chậm chậm đi vào. Các thiết lập vẫn vậy, không hề thay đổi. Chợt có tiếng động phát ra từ phía sau. Tôi quay lại nhìn thì thấy cảnh con chó đã được cứu và một con chó khác đang chạy xung quanh nó. Nhắm mắt lại thì nhìn thấy có một con hồ ly trui qua từ khe hở trên tường của học viện, chạy đến chỗ của lão viện trưởng, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trọng nháy mắt khi lão viện trưởng nhìn thấy con hồ ly thì lập tức rất ngạc nhiên. Sau đó những dã thú từ bên ngoài kéo tới chạy quanh sân, bao gồm có cả hổ, báo, sói. Thành Quyên Nhi và tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, nhưng không có bất kỳ hành động nào. Khi lão viện trưởng vội vàng đến, tôi nháy mắt với Thành Quyên Nhi, cô ấy khẽ mỉm cười và tiếp sau đó xuyên qua bức tường gỗ để ra ngoài. Cô ấy dơ tay lên kích hoạt, thuật biệt mắt quỷ. Nhưng lần này, mục tiêu chính là con voi đang tiến đến. Đột nhiên con voi khừng lại tại chỗ, miệng phát ra tiếng kêu. Đôi mắt nhỏ bé so với kích thước khổng lồ của nó, đảo liên liệ, sau đó xoay vòng tại chỗ. Đường đi của nó là đường tròn, đi vòng qua vòng lại, nhưng nó lại không thể đến gần bên này. Lão viện trưởng đến trước mặt tôi. và nhìn ra ngoài bằng những khoảng trống trên những tấm ván, nhưng tất nhiên là ông ta không thể nhìn thấy được con voi rồi. Trong mắt của ông ta lộ ra vẻ hoang mang. Đứng yên ở đó mà không hề nhúc nhích. Bên ngoài, đoàn voi đang quay vòng vòng cũng đã dừng lại. Giữ nguyên tư thế xoay tròn mà dừng lại. Rức mộng bỗng nhiên được đong băng. Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng răng rắc khi ngẩng đầu Tôi thấy màn đen trên tận trời cao xuất hiện những vết nứt, sau đó là một tiếng gầm giận dữ phát ra từ phía sau khe nứt. Có chuyện gì thế này? Giọng nói này cực kỳ bực bội, nhưng giọng điệu vẫn có sự thay đổi, bởi bộ đổi giọng nói. Vẫn không thể nghe thấy giọng nói ban đầu của người này được. Không thể xác định hắn ta qua giọng nói. "Sư huynh à, người có duy trì được mộng hằng này không?" Một giọng nói có phần quen thuộc Bỗng nhân vang lên Lông mày của tôi khách truyền động Giọng nói này nhất định là của Bạch Hiên rồi Xem ra người nuôi cổ Chính là Gata Người này xem ra đã không chạy trốn Không thể nào Có tìm pháp khí của A T Làm sao mà có thể thất bại hết lần này Từ lần khác được chứ Mắt tôi chật sáng A T trong miệng của hàng đầu sư kia là ai Chẳng lẽ người đó là huyến thuật sư sao? Ngũ ca, phạm khí trong tay của ta tuy chống lại được cả bầu trời, nhưng chỉ có thể kích hoạt được một phần trăm năng lượng của nó. Với ta, duy trì mộng hàng không khó. Nhưng e rằng từ đầu, có lẽ đã có một liên kết nào đó trong mộng hàng đã sắp xếp công được đúng. Hay có khi có người nào đó lèn vào phá đám không? Một giọng nước truyền đến từ bên ngoài bóng đêm, nghe có vẻ đã khá là già. Tôi sững sờ tại chỗ. Bởi vì giọng nói này cũng ngay quá quen thuộc. Nếu không phải là giảng viên chủ nhiệm khoa Ngô Vũ Lâm, thì còn có thể là ai được đây? "Truyền gì vậy chứ?" Tôi sừng sốt không nói thành lời. Cuộc trò chuyện ở phía đằng kia vẫn đang diễn ra. "Tỷ à, điều này là không thể nào." Ý thức của ta vẫn luôn tuần ra bên ngoài của giấc mộng. Trừ khi là cao tù hàng đầu, nếu không thì không ai có thể đánh lửa nhận thức của ta nếu đi vào trong giấc mơ. Chắc cây đặt của mộng hàng đã có gì đó không ổn, nhưng ta không tự tìm ra được. Thì phải giúp ta. Nếu giấc mơ bị phá vỡ trước khi hấp thụ đủ sương thọ của mục tiêu ở mộng hàng, linh hồn của ta sẽ bị tan nát. A-ti-a, người cùng bạch khiên theo ta đi kiểm tra một phên. chú thực sự là ta nhìn không ra được vấn đề. Kẻ này nóng vội nói, "Đừng cứ nóng vội, trước hết ta sẽ kích hoạt pháp khí duy trì mộng hàng để nó không bị phá vỡ, sau đó sẽ đi kiểm tra với ngươi một chút." Sau khi Ngô Vũ Lâm nhẹ nhàng ăn nuôi hạ trồ, tôi thấy ánh sáng màu tím lần lượt nhấp nháy và các vết nứt trên màn đen lần lượt khép lại, lại được bao phủ bởi ánh sáng màu tím. Giấc mơ ổn định trở lại. Lòng tôi đầy hoảng hốt. Pháp khí ma thuật gì đây? Đúng thực là rất mạnh mẽ. Nghe được Ngô Vũ Lâm nói, thì chỉ có thể kích hoạt một phần trăm năng lượng. Thực đáng sợ. Nếu năng lượng được kích hoạt gấp mấy lần, thì cảnh tượng sẽ ra sao? Tôi sợ chúng có thể giết chết tất cả chúng tôi một cách ngẫu nhiên. Ngô Vũ Lâm từ đâu mà có được một pháp khí đáng sợ như vậy chứ? Tôi e rằng, không thể giết chết tất cả bọn chúng một cách tùy tiện được. Từ đâu mà Ngô Vô Lâm có được một pháp khí ma thuật đáng sợ như thế này? Sự ổn định của cảm xúc, giấc mơ và ảo ảnh đều phụ thuộc vào pháp khí ma thuật này. Điều đó giải thích vì sao mà những hàng đầu sư của đạo huyễn thấp cũng dám sử dụng mộng hằng cỡ lớn. Hóa ra là có thứ để phụ thuộc. Có vẻ như bọn họ thực sự là một bộ ba tà thuật. Hy vọng sau này Sẽ không có người thứ tư hay thậm chí là người thứ năm xuất hiện. Phe tôi chắc chắn là bị áp đảo rồi. Tôi nghiến răng nhận ra rằng tình hình ngày càng mất kiểm soát. Thường xuyên xảy ra những điều bất ngờ và căn bản tôi hoàn toàn không thể nào kiểm soát được nữa.